Có lẽ hạnh phúc của con Cũng không bằng thể diện của cha Năm đó, mẹ vì hạnh phúc Mà theo cha phiêu dương quá hải Vượt biển vượt sông Cũng không hề hối hận Bây giờ, con vị hạnh phúc Cũng cam nguyện đi theo con trai mạng tặc thành thân Con gái Hồng Lâm lưu tự Những hàng chữ trong phong thư Đều chứa đựng sự phận uất bất bình Hiển nhiên, bằng thanh Sơn cơ ép Không cho nàng lưu tới phiền an nhiên Làm cho Hồng Lâm cảm thấy rất đau đớn Rất vấn lộn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 Người thật làm cho người ta thất vọng. Hồng Lâm kêu thầm trong lòng. Tốc độ ngựa rốt cuộc cũng giảm xuống. Lâm Lâm. Lâm Lâm. Cuối cùng, phiền an nhiên cũng đuổi kịp. Gì thế? Hồng Lâm liếc mắt nhìn hắn. Phiền an nhiên nửa nụ cười. Lâm Lâm. Huynh biết, cha muội không thích Huynh, nhưng muội vẫn đi theo Huynh. Cảm ơn. Hồng Lâm nhìn khóc mỉm cười, trừng mắt liếc nhìn hắn, rồi khẽ mỉm cười. Coi như Huynh có lương tâm. Chà.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 Được, được, đại nữ hiệp, tiểu sinh sợ rồi Phiền an nhiên, cố ý ra về cầu xin Hồng lâm không khỏi phá ra chàng kể thanh thoát, vui vẻ Tiếng cười vang vọng hai bên quan đạo Hai người cỡ ngựa với tốc độ kinh người, nhanh chóng chạy về phía tây nam Phía trên cách hai người vào khoảng vài ngạn trượng Có một đám mây hồng, mờ mờ, dài 5-6 trượng cũng từ từ di động Trong đám mây này, có bất tử phượng hoàng tiểu thanh toàn thân đỏ rực Tiểu Thanh có thể dễ dàng nhìn qua đám mây Thấy hai người phía dưới Thậm chí còn có thể thấy con chim màu trắng Trên thuất ngựa hồng trên ngựa của Hồng Lâm Từ sau khi Hồng Lâm và Viền An Nhiên Trở lại Vịnh An Quận Quy Nguyên Tông gần như mỗi ngày Đều có tin tức của họ Được đưa đến án thư của Đảng Thanh Sơn Đảng Thanh Sơn không lúc nào không chú ý tới con gái Nhưng tất cả đều rất bình an Trước mắt đã qua 3 tháng Trong quận thành Vịnh An Quận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 hay là muội vào huynh cùng đi bài tế mộ mẹ huynh được không? Mẹ huynh nếu có thể gặp muội cùng với huynh bài tế bà Thấy con dâu nhà họ Phan nhất định mẹ có ở suối vàng cũng rất vui vẻ. Bà xã Hồng Lâm trừng mắt, Phiền An Nhiên lại xài mặt cười, đến lúc đó cùng đi bài tế với huynh nhé, được không? Muội ư? Hồng Lâm giật mình, tâm hơi động, rồi lắc đầu. Không được, cha muội không cho phép chạy loạn. Cùng huynh đi bài tế mẹ huynh cũng là chuyện loạn sao Viện An Nhiên hơi tức giận Lập tức lắc đầu thử giải nói Được rồi, thôi bỏ đi Không đi thì không đi An Nhiên, không phải mà Hồng Lâm trong lòng rằng co một chút Rồi lập tức quyết định gật đầu cười to Được rồi, An Nhiên, mụn đi cùng huynh Mụn cũng muốn đi bài tế mẹ huynh Thật à Phan An Nhiên có vẻ rất kinh hỉ Đương nhiên, sao vậy, kinh ngạc vậy sao Hồng Lâm cười đắt ý Cảm ơn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 Giao găm Do điển tích Kinh Kha mang địa đồ nước yên Bằng vải cuộn lại Trong đó giấu giao găm Cùng với đầu của văn vu kỳ Dâng cho tần Thủy Hoàng Được vô tần tiếp kiến Trong khi vô tần xem địa đồ Kinh Kha đứng cạnh, chỉ trò Xem đến gần cuối Chui giao găm lộ ra Kinh Kha cầm dao găm để hành thích vô tần Nhưng thất bại 28 tháng 3, lúc hoàng hôn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 Đây là mật tín cao nhất trong hình ý môn Mật tính bình thường thì đưa cho mấy người phụ trách Dưới trường tông lộ trường lão xem xét Còn mật tính cao nhất sẽ trình thẳng cho tông lộ trường lão Mau mau bẩm báo cho trường lão Đệ tử thanh niên này lập tức chạy như bay Về phía chỗ ở của tông lộ Một lát sau, trong đồng hòa uyển Đằng Thanh Sơn đang nghiên cứu quyền pháp Trên một khoảng đất trống Vì luôn luôn đau đáu về chuyện con gái Nên cả tháng nay, đằng Thanh Sơn căn bản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 Lâm Lâm đã li khai Vĩnh An Quận. Cái gì? Đằng Thanh Sơn tạ kinh. Lâm Lâm li khai Vĩnh An Quận làm gì? Lúc này đằng Thanh Sơn mới nhận mật tín từ tông lộ Trừng lão, mời ra đọc. Tông nội trưởng lão không nói gì, đọc xong mật tín, sắc mặt đằng Thanh Sơn cũng trở nên rất khó coi. Theo tiền phòng An Nhiên, cả cha hắn tên là Phàn ô đồng cùng li khai Vĩnh An Quận à? Theo dự đoán thì đi bài tế mẹ Phàn An Nhiên à? Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất tức giận.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 Đằng Thanh Sơn hận nhất là địch nhân ủy hiếp sinh mạng thân nhân mình. Từ từ để xem, nếu Phan An Nhiên thực sự bài tế mệnh nó, coi như xong. Nếu trong đó có âm mưu, ta sẽ nhìn xem sau lưng nó suốt cuộc là ai. Hai mắt đằng Thanh Sơn chột lấy hàn quang, tay phải không kìm được bóp mạnh. Tờ mật tín trong tay bị bóp nát thành cho. 30 tháng 3 trời đã hoàng hôn. Giá, giá. Chỉ thấy trên quan đạo rộng lớn ở Viêm Châu, ba còn tuần mã đang phóng như bay.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 Chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở bãi đất hoang bên đường phía trước Được Phản An Nhiên mỉm cười gật đầu Quay nhìn Phản ô đồng cử ngựa phía sau Gọi Cha Chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi Ừ Lão đầu say lên tiếng Chỉ nghe thấy một tràng những tiếng ngựa hí Ba con tuần mã dừng lại giữa bãi đất hoang Việc đầu tiên là buộc kỹ ba con tuần mã Ở một gốc đại thụ bên đường Cha Lão đầu Phản ô đồng vung vẩy hai tay dùng đùi đắc ý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 Khát quá, Hồng Lâm cố ý ho khan vài tiếng. Phản An Nhiên không khỏi cười ha ha. Các người ở đó đi, ta qua bên này. Lão đầu Phản ô đồng nhảy nhảy mắt rồi tránh sang chỗ khác. Hai thanh niên Hồng Lâm và Phản An Nhiên nhìn nhau, đều cười hắc hắc. Hồng Lâm lập tức bắt lấy bình nước, ngẩn đầu uống ngay. ực ực, tiếng ứng ực làm Phản An Nhiên nhìn tới thất thần. Thanh âm Hồng Lâm uống nước nghe rõ ràng trong tai hắn. À, chà.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 Hồng lâm đột nhiên biến sắc, nhớ mày An nhiên, hồng lâm vội gọi An nhiên, đừng uống nước Nước trong bình có gì là lạ Có độc Nói rồi cả người lẫn sắc mặt hồng lâm để trở nên tái nhợt Đúng là có độc Phản an nhiên lại nhạt nói, cúi đầu nhìn bình nước trong tay Hàn lắc đầu cười rồi tiện tay ném đi Bình nước vẽ thành một vòng cung Rời rơi xuống bãi đất hoang Bắn tung thuế Nước trong bình không ngừng chảy ra Độc này tên là nhuyễn cốt tán Uống vào cũng không chết được Nhưng tay chân cả người đều sẽ trở nên mềm xẻo, vô lực Nội kình cũng không điều động được E rằng đánh không lại cả một đứa bé con Phản An Nhiên đứng lên Còn từ xa Lão đầu say Phản ô Đồng cũng đứng lên Vốn lão già say lúc nào cũng có vẻ mơ mơ, màng màng Thoàn cái tinh thần đã khác hẳn Trở nên hùng mãnh rất nhiều Nguyễn cốt tán Hồng Lâm nhìn như đóng đinh vào Phản An Nhiên Thoạt nhìn cũng không tuần tú chỉ là hơi đẹp trai thanh tú một chút. Cho dù là người ngu từ đâu thì tới lúc này cũng nên hiểu rồi. An Nhiên, An Nhiên, tại sao lại sao? Hồng Lâm mãi đến lúc này vẫn không dám tin. Cô nương ngốc. Lão đầu phàn Ô Đồng cúi đầu nhìn Hồng Lâm, cười khẩy. Đang Hồng Lâm, Người muốn trách thì trách cha ngươi đi. Trách cha ta. Hồng Lâm lắc đầu, vẫn dán mắt vào phàn An Nhiên. An Nhiên, ngươi nói cho ta biết xem. Nói cho ta biết đi. Tại sao? Tại sao ngươi làm như vậy? Những gì người những gì người nói với ta lúc trước, tất cả đều là giả cả à. Lúc này mặc dù toàn thân mềm yếu vô lực, nhưng Hồng Lâm vẫn như một con sư tử dẫn dữ, nhìn chăm chăm để oán hận vào nam nhân mà nàng yêu xấu rất lâu. Đằng Hồng Lâm, phản an nhiên nhìn nàng, lắc đầu cười. Ta cũng chẳng có bao nhiêu kiểu hận với ngươi, nhưng cũng không có hảo cảm bao nhiêu.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 Nhưng đằng thay sơn lại có thể nhìn ra sơ hờ Phản An Nhiên cười nhạt Đáng tiếc Dù nhân vật anh mình tới mấy Thì sinh ra con gái cũng không nhất định là thông minh cho lắm Nghĩa phụ Thông báo cho họ đi Phản An Nhiên nói Lão đầu phản ô đồng gật đầu Chẳng mấy chốc lấy lệnh tiễn từ trong bao ra Xoẹt, xoẹt Sau khi châm lửa Veo Lệnh tiễn xé gió bay lên Phát ra thanh âm tròi tai An Nhiên, An Nhiên Ngươi, ngươi, sao lại Hồng Lâm vẫn không dám tin Ngươi là địa tử cư Nguyên Tông mà Ngươi sao lại Nàng vẫn không dám tin một người từ bé sống ở cư Nguyên Tông Thế mà tất cả đều là giả dối 15 năm Ta và Nghĩa Phụ sống giả dối ở Vĩnh An quận 15 năm Không đúng nó đúng ra là Nghĩa Phụ Nguyễn Trang 15 năm Còn ta chỉ Nguyễn Trang 10 năm 10 năm trước sau khi ta biết chân Tướng Phản An Nhiên ta đã biết suốt cuộc ta phải làm gì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 Hai con tuần mã cùng với một chiếc xe ngựa đang lướt nhanh, hồ nước khô, xa xa vọng đình tiếng quát, lão đầu phản ô đồng lập tức cao giọng đáp, thanh sơn biển sắc, rập, rập, đoàn người lập tức dừng lại, người cầm đầu có thân thể cao lớn, bác một thanh chín đao, có một cái tai rất to, người này hai mắt như điện, hiển nhiên thực lực kinh người. Nhìn lướt qua phản an nhiên, phản ô đồng cùng với hồng lông lúc này đang ngã xoài xuống đất, căn bản không có chút khí lực. Cười khởi nói Hai vị chúc mừng Các ngươi là lập được công lớn Phàn an nhiên Phản ô đồng mỉm cười Bắt người Lệnh vừa ra Lập tức từ trong xe ngội chạy ra hai thiếu nữ Ai cũng cầm xích sắt Đi từ bên người hồng lâm Trói quạt hai tay hồng lâm ra sau lưng Hai chân cũng dùng xích buộc lại Trong mắt hồng lâm có vẻ phẫn hận Cũng có vẻ đau đường thống khổ Có buồn sự thì giết ta đi Giết ta đi Hồng Lâm nhìn về phía Phản An Nhiên quát Không vội Còn chưa từ lúc Phản An Nhiên căn bản không để ý tới ánh mắt Hồng Lâm Lạnh lùng nói Chẳng mấy chóc Hồng Lâm đã bị hai thiểu nữ đưa lên thùng xe ngựa Bọn người Phản U đồng Phản An Nhiên cũng đều đi theo xe ngựa Giữa bóng đêm mông lung nhanh chóng bỏ đi Trên trời cao càng ngạn trượng Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh được đám mây bao bọc Đang nhìn như đinh đóng xuống cảnh phía dưới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 Trong tìm viện đang có một cái lồng chó Bằng sắt rất to Một chàng hán ở đầu Ở chân, đầu chọc Bước tới xoảng một tiếng đã mở cửa lồng sắt ra Sau đó Hai thiếu nữ từ trong thùng xe ngựa Áp xài hồng lâm, thân thể nhũn ra Chân không bước được tới cửa lồng sắt Đẩy mạnh Hồng lâm cả người ủi hoài Lan vào trong lồng sắt Đút đuốc Tên đầu lĩnh có tai rất to quát lớn Xoẹt, xoẹt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 Ngàn vạn lần không được ngủ trong lúc canh gác thiếu nữ này Nhưng nếu có người ngủ Chỉ cần bị ta phát hiện một lần Ta sẽ lấy mạng ngay Lúc này không thể sư suất gì Không thể xảy ra sư suất gì tiên đầu lĩnh vừa nói thế Mọi người ai nấy đều run sợ Chỉ ngủ gật là mất mạng Ha, ha Các người không phải sợ cha ta sao Hồng lâm trong đồng sắt Tóc sọ tung Sắc mặt tái nhược phát ra một tràng cười lạnh Cầm miệng Tên đầu lĩnh quát, về cơm miệng cho ta Còn nói gì làm thế, có buồn sự thì giết ta đi Cha ta sẽ cho các người chết không yên lành Hồng lâm như một con giỏi cái điên cuồng Sau đó nhìn như đóng đinh vào phản ăn nhiên bên cạnh Lúc này, một con chim nhỏ màu trắng xuyên qua sông lồng sắt Đáp xuống vai hồng lâm Tiểu bạch, hồng lâm nhìn con chim nhỏ trên vai Về mặt chua sót Con chim nhỏ đó là gì thế Tên đầu lĩnh như mày quát Phản ăn nhiên bên cạnh nói nhỏ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 Lão giả tóc bà cung kình thối lui Bên trong đình viện chỉ còn lại có nam tử mặt nạ vàng Suốt cuộc đã bắt đầu rồi Đằng Thanh Sơn Ta chẳng hứng thú gì với con gái người cả Giết chết nó thì thực sự quá tiện nghi cho ngươi rồi Nam tử thần bí thấp giọng lầm bầm Rồi cây quái dị như bị bệnh thần kinh Đi vào phòng mình Trong phòng Chỉ có ánh sáng của cây nền miễn cưỡng Chiếu sáng lập loe Hắn cầm bút lông Nhanh chóng viết một bức thư Bước mật thư trên tử giấy chảy rộng Sau đó hắn cẩn thận gấp tử mật tín vào bao thư Cầm tử mật tín Nam tử mặt nạ vàng đi ra khỏi phòng Như một trận gió dễ dàng chớp lên Lập tức tới giữa hậu viện phủ địa Trong hậu viện tối đen Lúc này đang có một con yêu thú phi cầm Sái chừng ba trượng Toàn thân đen kịt đang nằm ngủ Con yêu thú phi cầm này đột ngột mở hai mắt Đỏ như máu Như mang theo một lùa huyết tinh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 Thanh ấm chát chúa Trong nhé mắt, Hồng Lâm đã giật mình tỉnh lại Hà, Hồng Lâm hấp hái mở mắt ngẩn người Ta, ta đang ở đâu Ngày hôm qua nàng thức mãi đến thêm khuya từ khi gần sáng mới ngủ được Bây giờ đột nhiên bị đánh thức Và người Hồng Lâm nhất thời không phản ứng kịp Khi thấy sơn trang ấm lạnh xung quanh Còn có rất nhiều người canh gác Nhìn chầm chầm vào nàng Nàng lập tức tỉnh táo lại Nguyên là thực, không phải là nằm mộng Hồng Lâm bây giờ vô cùng đau khổ, chua xót tại sao lại thành như vậy? Phản An Nhiên Hồng Lâm nhìn chầm chầm vào Phản An Nhiên đang đứng xa xa, nhưng Phản An Nhiên chỉ nói chuyện phìm với những người khác, căn bản chẳng thèm nhìn nào. Cha Cha Mắt Hồng Lâm rơm rơm nước mắt, con gái sai rồi, trách oan cha rồi. Không biết đời này, con gái còn nhìn lại được cha nữa không? Hồng Lâm mãi đến lúc này mới bình tĩnh, hoàn toàn ra khỏi mộng đẹp. Thấy rõ tất cả mọi việc Biết cha nàng đằng Thanh Sơn chỉ muốn tốt cho nàng mới làm như vậy Đàng Thanh Sơn cũng không biết khuôn cảnh của con gái Nhưng sớm ngày đầu tháng 4 đã nhận được một phong mật tín trọng yếu Sư phụ, sư phụ Dương đồng nhanh chóng chạy vào Sư phụ, đại sự không ổn, đại sự không ổn rồi Dương đồng có vẻ rất kinh hoàng Đằng Thanh Sơn lúc này đang luyện quyền Lý quân đang ngồi một bên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 Mang theo bí tịch ngũ ảnh quyền hình ý môn Giữa trưa ngày 1 tháng 4 Đến Điền An Sơn ở Viêm Châu Nếu quá hạn Cứ chờ mà nhặt xác con gái ngươi đi Đăng Thanh Sơn không hề kinh ngạc về nội dung bức thư này Nhưng trong lòng thì lời giận bừng bừng Ngày đầu tháng 4 Không phải chính là hôm nay sao Lý Quân không tìm được hỏi Thanh Sơn bây giờ lâm lâm đi chung Với tên Phản An Nhiên ra ngoài Chẳng lẽ chúng thực sự ra tay sao Hàn dám nói như vậy Chắc không giả đâu Đăng Thanh Sơn có vẻ rất trấn tĩnh Sư phụ sư phụ Tính mạng hùng lâm sư muội quan trọng hơn Sương đông có vẻ rất vội vàng hắn không biết Đăng Thanh Sơn đã sắp xếp bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh âm thầm đi theo lâm lâm rồi Yên tâm Đăng Thanh Sơn lộ ra nụ tuyển lạnh Hôm nay ta muốn xem Suốt cuộc là ai đứng sau lưng rửa trò Đăng Thanh Sơn cảm giác chẳng mấy chốc Tất cả những việc này sẽ lộ ra chân tướng